Trường 241, Phượng Cửu. Lúc Hạ Nhược Vũ một mình trở về công ty thì đã là gần 10 giờ. Mất thích một thời gian rất dài, bây giờ bỗng đột nhiên xuất hiện nên không tránh khỏi bị rất nhiều người chú ý. An Nguyên nhìn thấy cô thì giống hệt như là con cún nhỏ nhìn thấy cục xương có nhiều thịt, chỉ còn kém là chưa có chảy nước rãi ra da mà thôi, tuy hình dung cảnh tượng có hơi khoa trương. Nhưng biểu cảm đó của cô ấy hoàn toàn khó có thể che giấu được cảm xúc kích động cùng với vui sướng. Giám đốc cuối cùng thì chị cũng đã đến rồi, tôi nhớ chị muốn chết. Phải không, sao tôi lại cảm thấy cô càng thích tôi không có ở đây để cô có thể trộm lười biếng một chút hạ nhược vũ đùa giỡn nói. An nguyên hận không thể nhào đến trên người cô mà khóc lóc thảm thiết, giám đốc chị không biết đâu, hôm qua có một đồng nghiệp vô cùng đáng sợ đến làm việc trong văn phòng của chúng ta, làm việc còn liều mạng hơn cả chị nữa, được tổng giám đốc đặc biệt xem trọng. Cô ấy là muốn nhắc nhở giám đốc một chút vị trí của giám đốc sắp bị người ta thay thế rồi. Hạ nhược vũ không những không có không vui, ngược lại còn cảm thấy rất có hứng thú mà hỏi cô ấy. Cô, người đó thật lợi hại, lát nữa cô đưa đến phòng làm việc của tôi để tôi nhìn xem một chút. Có người có thể giúp cô gánh vác một phần công việc cho ba của cô, cô vui mừng còn không kịp nữa là làm sao sẽ để ý những điều này. An Nguyên gật đầu đáp ứng với vẻ mặt như là đang khóc tang. giám đốc tôi biết rồi. Ngừng một chút cô ấy làm bộ vô cùng đáng thương nói, giám đốc chị thật sự là không cân nhắc đến việc đưa cô ấy đến bộ phận khác sao. Năng lực của cô ấy thật sự là rất mạnh, để cô ấy ở lại phòng thư ký của chúng ta, thì hơi có chút dùng dao mồ trâu để giết gà, dùng người tài không đúng chỗ. Trước đây, những người thư ký bọn họ chỉ cần làm một ít công việc văn thư, sắp xếp bố trí công việc của lãnh đạo, duy trì mối quan hệ và tình cảm giữa khách hàng với công ty, ngoài nhiệm vụ hàng quý gia thì căn bản không còn có việc gì nữa. Nhưng sau khi cô gái đó đến, thì cả văn phòng giống hệt như là chiến trường, mỗi người đều làm việc giống như là được tiêm máu gà vậy trạng thái hưng phấn, sức lực tràn đầy, thành tích đều sắp sửa đuổi kịp nhân viên ở bộ phận tiêu thụ rồi. Còn không có người nào dám thả lỏng, lơ là bởi vì người ta có cả đống bản lĩnh khiến cho bạn phải ngoan ngoãn làm việc. Trong lòng Hạ Nhược Vũ càng thêm tò mò về cô gái này. Nếu như năng lực của cô ấy thật sự tốt như vậy thì tôi sẽ suy xét, cân nhắc một chút. Thật tốt quá, giám đốc vậy bây giờ tôi đi gọi cô ấy đến. Cô còn chưa có mở miệng đáp thì An Nguyên đã chạy đi giống như là một cơn gió, cái dáng vẻ đó giống như thể là cô đã đồng ý yêu cầu này của cô ấy rồi vậy. Hạ nhược vụ cũng chỉ có thể lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, rồi đẩy cửa bước vào phòng làm việc của mình. Trước kia, nếu như một tuần cô không đến thì trên bàn làm việc thể nào cũng chất đầy văn kiện tài liệu chờ cô xử lý, nhưng lần này, mặt bàn lại rất sạch sẽ, ngay cả một tờ giấy trắng cũng không có. Điều này làm cho hạ nhược vụ có hơi không thích ứng, xem ra an nguyên cũng không có thổi phồng, phóng đại cô gái này có vẻ là thật sự rất có năng lực. Thảo nào cô không đi làm lâu như vậy mà ba cô cũng không có nói gì. Hạ nhược vũ chưa đợi được bao lâu thì An Nguyên đã mang theo vẻ mặt nghiêm túc dẫn một cô gái cao gầy tiến vào. Cô đưa mắt quan sát một chút chiều cao của cô gái này tối thiểu cũng phải 1m7 cao hơn cô gần nửa cái đầu trên sống mũi cao thẳng còn chống đỡ một gọng kính màu đen che đi một chút đôi mắt sắc sảo, mái tóc dài uốn lượn được cô ấy vén ở sau tai. Trên người mặc một bộ vest màu đen, những thư ký bình thường đều sẽ mặc váy bó sát dài đến đầu gối, lộ ra vẻ xinh đẹp, trang nhã. Nhưng cô gái này thì không mặc như vậy, cô ấy mặc một chiếc quần dài ống rộng màu đen, trông vô cùng già dặn, bảo thù. Sự không hề qua loa cầu thả của cô ấy khiến cho cô vô thức ưỡn thẳng sống lưng. An Nguyên còn nháy mắt ra hiệu với cô, giám đốc quản lý phượng đã đến rồi à? Ừ cô đi ra ngoài đi. Ngừng một chút lại nói thêm một câu, mang hai ly cà phê vào đây nhé. Vâng, An Nguyên nhanh chóng quay người rời đi. Hạ Nhược Vũ thấy biểu hiện chỉ sợ không kịp trốn tránh của cô ấy thì có hơi buồn cười. Nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô gái đang đứng ở trước mặt mình thì cô cũng có chút không cười ra được cô hắng giọng một cái rồi nói. Phường! Cô vừa định gọi tên của cô ấy thì chợt nhớ ra cô hoàn toàn không biết tên của đối phương An Nguyên cũng không có giới thiệu tên đầy đủ của cô ấy. Lúc này không khí có chút xấu hổ, lúng túng. Phượng Cửu, Phượng Cửu chủ động nói tiếp lời của cô. Nhưng mà giọng nói này còn lạnh hơn cả thời tiết tháng 12, cũng khó trách mấy người An Nguyên bọn họ sẽ luôn miệng kêu khổ, ngay cả cô cũng có hơi không thích chứng được cánh tay hơi run lên một chút. Cô ngồi đi tôi nghĩ đây hẳn là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt vẻ mặt phượng cửu lạnh nhạt, nhìn cô chằm chằm, không hề chớp mắt. Dáng vẻ này của cô ấy khiến cho hạ nhược vũ rất gượng gạo, lúng túng cô là đang gặp phải phiên bản nữ của Mạc Du Hải đây sao. Phí chẳng này, phong độ của một người sinh ra ảnh hưởng đối với những người xung quanh tuyệt đối có thể giết toàn bộ đàn ông đang ở ngoài cửa trong nháy mắt. Thật đáng sợ, nhưng với tư cách là cấp trên của cô ấy. Hạ Nhược Vũ cảm thấy bản thân không thể kinh sợ được. Tôi nghĩ cô đã hiểu rõ công việc kinh doanh của công ty rồi, nghe nói mấy ngày nay tôi không có ở đây, cô đã xử lý, sắp xếp các công việc từ trên xuống dưới của công ty rất tốt, không biết tại sao cô lại muốn đến công ty chúng tôi làm việc. Tiền lương của nhân viên quản lý phòng thư ký tuy là không tồi, nhưng đối với một người có năng lực rất tốt mà nói thì mức lương này có hơi thấp. Phượng cửu giỏi giang như vậy thì sẽ có rất nhiều sự lựa chọn hẳn là có rất nhiều công ty tốt hơn mong muốn nhận một người tài năng như cô ấy về công ty mình làm việc mới đúng. Tại sao cô ấy lại đến công ty của bọn họ làm việc? Vẻ mặt của Phượng cửu vẫn không thay đổi, không phải là xử lý, sắp xếp rất tốt mà là thành tích tăng lên gấp đôi. Có thể đừng đả kích người lãnh đạo trực tiếp là cô có được hay không hả? Nhưng mà năng lực của người ta đặt rõ rành rành ra đó, cô có muốn nói gì đó cũng không thể nói ra được. Cô ứng thuyền từ chỗ nào? Trang web phượng cửu nhíu mày trả lời một cách lưu loát nhanh gọn. Hạ nhược vũ giật giật khóe miệng, không biết nên nói gì tiếp cười khan hai tiếng. Cô thật là tùy tính đó. Ừm, vẫn là một từ đơn giản. Hạ nhược vũ có hơi cảm thấy muốn phát điên với tính cách tiếc chữ như vàng của cô ấy. Nhưng trên mặt vẫn nhịn xuống. Lấy năng lực của cô thì đi làm quản lý ở bộ phận tiêu thủ cũng không có vấn đề gì, để cô làm việc ở bộ phận của tôi thì có hơi giống dùng dao mồ trâu để giết gà, không biết cô có hứng thú. Cô còn chưa có nói hết, Phượng Cửu đã ngắt lời, nói thẳng tôi có thể hạ thấp năng lực của mình xuống một chút. Đến lý do cựu tuyệt cũng kỳ lạ như vậy, quả thật là làm cho người ta hít thở không thông, hạ nhược vũ không nhịn được phải hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, trên thế giới thật sự là có người cứng nhắc, cố chấp như thế này sao? Trước kia không biết, nhưng bây giờ cô đã gặp phải một người rồi. Cô muốn ở lại phòng thư ký, tôi đương nhiên là không phản đối, chỉ là mức lương. Cô đã quen tiên lễ hậu binh. Nhưng lời nói khiến người ta khó chịu vẫn là phải nói ở phía trước thì hơn. Lần này, vẻ mặt của Phượng Cửu không còn là không có cảm xúc gì như lúc trước nữa, bây giờ trên khuôn mặt cô ấy là biểu cảm tràn đầy ghét bỏ. Tùy ý, biểu cảm đó giống như là đang nói cô có trả mức lương nào đi nữa thì cũng vẫn không đủ để nhét kẽ răng của tôi. Hạ Nhược Vũ cảm nhận được sự vô cùng ghét bỏ của cô ấy, tại sao cô lại có một cấp dưới kiêu ngạo như vậy, nhưng cô vậy mà lại không hề chán ghét một chút nào, còn cảm thấy cô ấy thật có cá tính. Vậy được rồi, cô đi ra ngoài làm việc đi. Người ta không cần tiền lương, không muốn đòi hỏi điều kiện, năng lực làm việc lại rất tốt, cô còn có chỗ nào không hài lòng nữa đâu chứ. Tôi có một yêu cầu, những nhân viên bình thường muốn đưa ra yêu cầu đều sẽ đợi thêm một khoảng thời gian nữa, làm việc một thời gian lâu rồi mới huyền truyền, khéo léo mà nói ra, nhưng phượng cử người ta thì không làm như vậy, trực tiếp thẳng thắn mà nói ra luôn. Hạ Nhược Vũ lại rất vui vẻ, đối với những người có năng lực làm việc rất tốt nhưng lại không có đưa ra bất kỳ một yêu cầu nào thì cô lại không dám trọng dụng, có nói rõ yêu cầu của mình thì chính là muốn ở lại trong công ty làm việc lâu dài. Cô nói, cô nói đi. Ở bên cạnh cô ánh mắt của Phượng Cửu không tránh, không né mà nhìn thẳng vào cô. Đây là mục đích mà cô ấy đến đây, cũng là nhiệm vụ của cô ấy. chương 242, nhân viên rất có cá tính. Hạ nhược vũ sửng sốt một chút suy nghĩ trong đầu là một chuyện Phượng Cửu kéo kính xuống, đôi mắt Phượng dài hẹp mang theo lực sát thương, sắc bén như một con dao, khắc vào lòng người. Sợ run vài giây, cô mới chậm nửa nhịp phản ứng, vì sao? Tài nguyên, Phượng Cửu tìm một lý do không chính đáng. Hạ Nhược Vũ gật đầu, không nói gì cô là người thừa kế tương lai của công ty, đây cũng không xem là bí mật gì, trên dưới trong công ty đều không biết chuyện, cho nên Phượng Cửu nói như vậy cô cũng không quá ngạc nhiên. Muốn nói về tài nguyên cũng như quan hệ, trong tay cô vẫn có một ít, chỉ là gần đây lười biếng, có nhiều khách hàng cũng không có chủ động qua lại. Cô cũng không phải cái gì cũng sai, nhưng mà biểu hiện trước mặt Mạc Du Hải thì như một con gà con. Nghĩ đến người đàn ông kia, hạ nhược vũ lắc lắc đầu, sao cô có thể nghĩ đến tên đàn ông phiền phức đáng ghét kia chứ, không được cô nhất định phải chú tâm làm việc. Đi chỉ cần cô làm việc chăm chỉ tài nguyên của tôi cho cô thủy ý sử dụng. Ừm, vậy tôi ra ngoài làm việc. Phượng cửu liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài, ngay cả một động tác thừa cũng không có. Hạ nhược vũ nhìn dáng người cao giáo khác thường của cô, không khỏi cảm thán nói, nếu mình có thể quyết đoán như cô ta thì tốt rồi. Cô có chút hâm mộ tính cách sức khoát gọn gàng nhanh nhẹn của cô ta, nói một là một tư thế thẳng đứng như bộ đội được huấn luyện trong quân ngũ. Thật là lạ lùng, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, khua chiêm đánh chống tập trung vào công việc tuy phượng cửu giúp cô giảm bớt rất nhiều việc, nhưng mà công ty có nhiều việc chờ cô làm, như là mở rộng kinh doanh. Nâng cao hiệu quả và lợi ích công ty. Quản lý tôi vào được không? an nguyên pha cà phê xong mang vào. Người đã ra ngoài. Hạ Nhược Vũ thức giận nói, chờ cô pha xong cà phê tôi cũng lạnh luôn rồi. Không lạnh, không lạnh, cà phê ấm vừa đủ độ, hì hì an nguyên lấy lòng nói, ở đây còn có một ly sữa cô cũng uống đi. Lại là ông ấy, Hạ Nhược Vũ tràn đầy ghét bỏ, nhưng trong mắt rõ ràng lại hiện ý cười. An Nguyên cũng cười theo, đúng vậy Tổng Giám Đốc vừa nghe nói cô đến công ty, biết tôi đi pha cà phê, lập tức cho đổi thành sữa, nói là bổ sung canxi. Hạ Nhược Vũ cũng chỉ có thể lắc đầu cười, tỉnh lại đi, tôi biết rồi, cô đi làm việc tiếp đi. Ồ phải rồi, Giám Đốc Huyền bảo cô đợi ở phòng làm việc của cô ta, thiếu chút nữa An Nguyên đã quên chuyện này. Hạ Nhược Vũ cũng không ngẩng đầu lên đáp, biết rồi. Đợi một lát vẫn chưa nghe thấy tiếng đóng cửa cô nghi hoặc ngước lên nhìn An Nguyên đang muốn nói lại thôi, sao vậy còn có chuyện gì? Quản lý, người kia chủ quản phượng cửu An Nguyên không bao giờ nghĩ qua kiểu làm việc căng thẳng thần kinh, mệt chết lên chết xuống như thế. Hạ nhược vũ lắc đầu bật cười. Xong hết rồi, mọi người không cần lo lắng nữa tôi đem quả bom này theo bên người các cô an toàn rồi. Quản lý vất vả, vất vả rồi, tôi đi ra ngoài làm việc an nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền vực dậy tinh thần tràn đầy năng lượng ra ngoài. Hạ nhược vũ xấu hổ một hồi, phượng cử ngoài tính cách lạnh lùng một chút còn có đáng sợ như vậy sao? Nếu an nguyên biết hạ nhược vũ nghĩ như vậy chắc ôm bụng cười lớn. Đó là bởi vì Hạ Nhược Vũ còn chưa biết kiểu tham việc của Phượng Cửu quả thật là thần càn giết thần, Phật càn giết Phật qua năm ải chém 6 tướng, dám đem thành Tây Sương gặp đổ luôn. Mọi người trong công ty không ai không bị thuyết phục. Về phần người phụ nữ bị miêu tả thành yêu quái, Phượng Cửu đang cầm chiếc điện thoại vệ tinh nhỏ xinh đứng ở sân thượng với vẻ cung kính lạnh lùng báo cáo công việc. Đã thành công tiếp cận nhân vật mục tiêu. Nhớ kỹ nhiệm vụ của cô. Giọng mặc du hải trong trèo lạnh nhạt thản nhiên. Phượng Cửu tuy rằng bất mãn vì chính mình bị sắp xếp đi bảo vệ cái cô gái yếu đuối kia, nhưng cậu chủ giao nhiệm vụ xuống dưới, mặc kệ là hình thức nào cũng phải phục tùng, cho dù bị bắt đi giết gà cũng không được giết vịt. Vâng, cậu chủ. Nếu có người đàn ông nào khả nghi tiếp cận, nhớ điều tra báo cáo rõ ràng, tiếng trong điện thoại không hề gợn sóng. Phượng cử vẫn đang hơi run rẩy một chút, người đàn ông khả nghi là chỉ người muốn theo đuổi cô nhược vũ, vẫn là nhân vật nguy hiểm, phục tùng cậu chủ triệu hồi cô ta khỏi vị trí nhiệm vụ nguy hiểm, chỉ để bảo vệ một người phụ nữ. Cô ta liền hiểu được địa vị của người này trong lòng cậu chủ, cũng không dám chậm trễ bao gồm cả đồng nghiệp luôn sao. Đối phương im lặng thật lâu, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp bình thản nói, phải. Bất kỳ giống đực nào xuất hiện tiếp cận hạ nhược vũ trong vòng 3 mét Cô nhược vũ hôm nay uống một ly cà phê Không được, thân thể còn yếu, học người ta uống cà phê gì chứ Ở góc độ nào đó, suy nghĩ của mặc du hải cũng nhất trí với hạ minh viễn một cách kỳ lạ Đổi thành sữa bột có hàm lượng canxi cao đi Biểu cảm lạnh lùng của phượng cửu thiếu chút nữa bị phá vỡ Nếu không phải nhờ tố chất tâm lý vững vàng, nghe được Mạc Du Hải nói hai chữ, sữa bột nhất định sẽ vứt luôn điện thoại. Khi bọn họ mạnh mẽ vang dội, cậu chủ nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt, lại quan tâm đến việc nhỏ nhặt ấy. Cô nhược vũ nhược vũ này rốt cuộc có ma lực gì hấp dẫn cậu chủ. Cô ta càng ngày càng hiếu kỳ. Vâng cậu chủ, ừm tiếp tục giám sát. Mặc dù Hải rất không hài lòng hành vi không quan tâm đến thân thể của Hạ Nhược Vũ quyết định trừng phạt cô. Sau khi cúp điện thoại, anh lại nhấn nút play trên máy tính bảng. Hình ảnh rõ ràng là Hạ Nhược Vũ buổi sáng ở trên bàn nhìn về cái sandwich thơm ngon với vẻ thích thú. Cô thỏa mãn hít mắt vừa ăn vừa gật đầu, hai chân trắng nõn mềm mại đong đưa dưới bàn càng giống một đứa trẻ ngây thơ mơ mộng. Chỉ cần một chút đồ ăn ngon là có thể thỏa mãn. Mặc dù hải hạ thấp giọng xuống, nhẹ nhàng nói một tiếng, ngốc nghếch. Tỉnh Giang đứng cách đó nghe được một tiếng mà mặc dù hải phát ra tựa như thở dài, trên mặt gợn sóng, không hiểu sao có chút muốn khinh thường cậu chủ. Đương nhiên anh ta không dám khinh thường thật sự trừ khi chán sống. Nhưng mà ai đó một tiếng đồng hồ, xem đi xem lại video giám sát hàng chục lần, làm những người đứng quan sát anh đều chịu không nổi. Cũng không biết cậu chủ xem thế nào. Chẳng lẽ người tình trong mắt hóa tây thi. Trong đầu anh ta không tự giác hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn dương nanh múa vuốt tim anh ta đập nhanh hơn vài phần. Không phải anh ta bị bệnh chứ, bằng không sao lại luôn nhớ đến người phụ nữ hùng hồ kia. Cậu chủ, người cậu muốn tìm đã được đưa về. Ừm, mặc dù hải đáp cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài ấn liên tục vào cái nút kia, vẻ mặt hạ nhược vũ ngốc nghếch lại hiện ra. Khóe miệng người đàn ông vô thức cong lên, tâm trạng buồn bực sáng nay cũng tiêu tan một chút. Đầu gỗ tinh giang có chút không giả bộ nổi nữa, cậu chủ thật sự trúng độc quá nặng, biểu cảm hết thuốc cứu chữa, hoặc là cậu chủ của anh ta trong lòng đều biết rõ, nhưng lại lựa chọn tiếp tục trúng độc. chương 243 Tổn thương lẫn nhau, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ. Lục Khánh huyền nhìn qua gương mặt đẹp trai của người đàn ông trước mặt, sắc mặt bông đùa, nhìn cô gái mình yêu đi theo người đàn ông khác, không biết trong lòng anh có tư vi gì nhỉ? Thật sao, câu nói này tôi còn định hỏi trưởng phòng huyền đây, không bằng cô nói cho tôi biết cảm nhận của cô là thế nào đi. Sắc mặt hàn công danh lạnh lùng nhìn lại cô ta đem câu nói của cô ta trả về lại cho cô ta. Trên mặt Lục Khánh Huyền hết xanh rồi đỏ luân phiên, sau đó cô ta nhanh chóng đè ép xuống, "Chúng ta công kích như này có ích gì sao, cô gái anh thích và người đàn ông tôi thích đang ở cùng nhau, chúng ta không phải nên có chung mối thù sao?" Cô ta nhìn qua gương mặt âm trầm, u ám của Hàn Công Danh, khóe miệng cong cong, "Lần trước anh không nhận lời hợp tác với tôi cũng không sao, nhưng hiện tại anh đã suy tính thế nào rồi?" Dừng một chút, cô ta lại nói với giọng điệu hơi đồng tình Anh có thể vì hạ nhược vũ không để ý nguy hiểm tới tính mạng, nhưng vậy thì sao chứ tôi là phụ nữ tôi hiểu rõ nhất ý nghĩ trong lòng của phụ nữ, cô ta đúng là có cảm kích anh nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì cảm kích mà trở lại bên cạnh anh đâu. Từ trước tới nay, phụ nữ đều bạc tình bạc nghĩa, nhưng có thể vì người đàn ông mình yêu thương thật sự mà lao đầu vào lửa như con thiêu thân, anh nói xem có phải vừa mâu thuẫn vừa buồn cười lắm không? Mỗi câu mỗi chữ mà Lục Khánh Huyền nói đều như cây kim lạnh lê đâm sâu vào trái tim hàn công danh, loại đau âm ỉ này vừa kích thích thần kinh vừa kích thích lý trí của anh ta, biết rõ là cô ta cố ý kích thích anh ta, nhưng vẫn nhịn không nổi mà tức giận giọng điệu thay đổi, Lục Khánh Huyền cô đã hết cách rồi đúng chứ? Mặc kệ cô dùng biện pháp gì cũng không thể lấy lại trái tim của Mạc Du Hải, sao rồi, ngay cả một cái liếc mắt anh ta cũng không nguyện ý cho cô đúng không? Sắc mặt Lục Khánh Huyền lập tức trắng bệch như tờ giấy từ khi giả bộ bệnh tới nay, mặc dù mặc du Hải không nói cái gì nhưng lại không có quan tâm cô ta như trước nữa, cho dù cô ta dùng hết cách gì để có thể gặp anh ngẫu nhiên đi nữa thì anh cũng chỉ gật đầu rồi đi mất. Cái này kêu cô ta sao không sốt ruột được chứ, chỉ là từ trong miệng người khác nói ra lại có cảm nhận thật khác biệt. Cô ta nhìn thoáng qua bữa sáng còn chưa động tới trên mặt bàn thoáng giật mình, ngay lại lúc anh ta tiến vào nhất định là do con nhỏ hèn hạ hạ nhược vụ kia đưa tới. Lục Khánh Huyền làm bộ không cẩn thận đụng phải mặt bàn, bữa sáng trên mép bàn liền lay động và rơi xuống đất trong lúc đó hàn công danh cũng thấy một màn này. Không để ý tới cái chân bị thương của mình anh ta dẫy ruộ đứng dậy từ trên giường. Mũi chân rơi xuống trên mặt đất run rẩy một cái rồi mới ổn định lại đi qua nhặt. Nhìn thoáng qua ánh mắt như một con sói đói của cô ta thì anh ta hận tới mức không thể từ đi qua xé nát cô ta ra. Cô ta thành công, con nhỏ hèn hạ hạ nhược vụ kia có vị thế vô cùng quan trọng trong lòng hàn công danh tới mức anh ta có thể liều lĩnh tất cả. Trong mắt lục khánh huyền lué lên tia ghen ghét, cũng không phải bởi vì cô ta thích hàn công danh hay gì, mà là ghen ghét hạ nhược vụ có một người đàn ông có thể liều lĩnh vì cô ta, nhưng con nhỏ hèn hạ kia lại không biết đủ, còn muốn cướp đi mặc du hải bên cạnh cô ta. tuyệt đối không thể tha thứ. Trên mặt cô ta ra vẻ xin lỗi, ôi trời, thật sự không phải rồi, tôi làm rơi bữa sáng nghèo hèn này của anh xuống đất rồi, chờ tôi một chút tôi cho người đưa tới một phần khác cho anh nha. Lục Khánh Huyền, cô gái này rõ ràng là cô ý gây ra, sắc mặt Hàn công danh xám trắng khó coi, ánh mắt như lưỡi đao bắn thẳng tới trên mặt cô ta. Tôi đã nói rồi, tôi không phải cố ý cần gì nổi giận, chẳng lẽ đây là do một người rất quan trọng đưa tới cho anh à? Trên mặt Lục Khánh Huyền vui vẻ cười trả lời, trong mắt đều là ý mỉa mai. Đôi mắt Hàn công danh hơi tối xuống. Nắm chặt cái tay trong túi cuối cùng, mặt không hề thay đổi mà bỏ qua ánh mắt của cô ta, không thèm nhìn nữa. Vẻ mặt tự nhiên lấy túi nhựa đặt lên giường, tỉ mỉ vỗ vỗ bê ngoài không chút bụi bẩn, động tác đơn giản mở cái túi ra, đem bánh bao sữa và đậu nành lấy ra. Bánh bao thượng hải rơi xuống có chút đen, anh ta lại giống như không nhìn thấy gì cứ thế mà khắn xuống. Không biết là hàn công danh biểu hiện bình tĩnh như vậy kích thích tới cô ta. Hay là do anh ta không để ý bánh bao bị bẩn mà cứ ăn luôn, mà lục khánh huyền bỗng nhiên xông tới đoạt lấy bánh bao trong tay anh ta ném đi. Nhưng lần này hàn công danh có đề phòng cô ta, ngay khi cô ta đưa tay thì anh ta đã dùng sức bắt được cổ tay cô ta ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cô ta từng câu từng chữ nói ra. Tôi nói rồi, đừng có làm lần thứ hai. Hàn công danh anh nhanh buông tay tôi ra. Lục Khánh Huyền không nghĩ tới Hàn Công Danh đã bị thương mà sức lực còn lớn tới vậy, vì mặc kệ cô ta dùng sức thế nào thì cổ tay cô ta vẫn vững vàng bị anh ta chộp lấy nắm vào trong tay. Cô ta có thể cảm nhận được xương cổ tay mình không ngừng cọ sát sinh ra đau đớn, Hàn Công Danh thật sự muốn bẻ gãy cổ tay cô ta. Vì sao mà cả đám đàn ông này đều muốn quan tâm hạ nhược vũ như vậy cho dù bánh bao đã rơi trên mặt đất. Anh ta có thể bình thản coi như không có gì mà ăn hết dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà con nhỏ hèn hạ kia có thể dễ dàng đạt được sự quan tâm của mấy người này như vậy. Mà cô ta mà kệ cố gắng nỗ lực bao nhiêu cũng đều bị che đậy bên ngoài. Hàn công danh không chỉ không buông ra mà còn tăng thêm chút lực lục khánh huyền lảo đảo nghiêng người về phía trước miễn cưỡng chống đỡ tay khác để mình không quá nhếch nhác Lục Khánh Huyền, đừng tưởng rằng bây giờ cô là con gái của Tổng Giám Đốc Hằng là cô có thể muốn làm gì thì làm tôi khuyên cô tốt nhất là đừng xen vào việc của người khác nữa. Anh anh, nhìn qua ánh mắt lạnh như băng của Hàn Công Danh, lần thứ hai trong lòng Lục Khánh Huyền sinh ra sợ hãi người đàn ông đối diện này, trong nhận thức của cô ta thì Hàn Công Danh quá nho nhã yếu đuối, chỉ có vẻ ngoài nhưng không có chút mạnh mẽ và khí phách nào của đàn ông. Nhưng kể từ hôm nay, hình tượng của Hàn công danh trong lòng cô ta hoàn toàn bị phá vỡ. Anh ta tuyệt đối là sói đội lốt cừu Lúc này, bên ngoài truyền tới một loạt tiếng nói chuyện. Gì, sao người cũng tới đây? Là du sao, gì tới đưa cho Hàn công danh một chút thuốc bổ? Còn làm là được rồi. Cái này sao có thể được chứ? Âm thanh nói chuyện của hai người ngày càng rõ ràng. Sắc mặt Lục Khánh Huyền hơi thay đổi, còn không buông tay, Du uyên và mẹ anh sắp vào rồi đấy. Ồ thì tính sao, sao vậy cô sợ à? Ánh mắt Hàn công danh diễu cợt nhìn qua cô ta. Trong mắt Lục Khánh Huyền lué lên tức giận cô ta đương nhiên không sợ cô ta không có thích Hàn công danh. Chỉ là nếu để Du uyên nhìn thấy tất nhiên sẽ bị hiểu lầm hiện tại cô ta còn cần Du uyên giúp đỡ nên đành cắn răng lạnh lùng nói. Hàn Công Danh, chuyện của anh tôi mặc kệ nhưng nếu anh phá hủy kế hoạch của tôi thì đừng trách tôi sao lại trở mặt. Anh cũng biết hiện tại tôi là con gái của Lục Hằng, muốn gây khó dễ cho Hạ Nhược Vũ càng dễ như trở bàn tay. Hàn Công Danh chẳng cần tới mấy giây đã bất đắc dĩ phải buông tay cô ta ra. Anh ta đột nhiên buông tay Lục Khánh Huyền không có đề phòng nên lùi lại nấy bước, không kịp trách cứ mà chỉ có thể vội vàng chỉnh sửa lại tóc tai. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, cô ta vừa vặn thay đổi thành vẻ mặt tươi cười dịu dàng, nhanh đón. Dùuyên, gì cũng tới à? Anh ta tựa trên gối đầu, trong mắt đều là cười nhảo. Lục Khánh Huyền là người phụ nữ giỏi ngụy trang nhất mà anh ta gặp qua, tuyệt đối không có người thứ hai. Cảm xúc chuyển đổi nhanh chóng, ngay cả anh ta nhìn còn phải than thở, ha ha cô ta chỉ là khoác lên người tấm da rắn đẹp đẽ mà thôi. Chị Khánh Huyền, làm phiền chị giúp em chăm nom Hàn Công Danh nha. Mặc dù Huyền làm bộ lơ đãng nhìn qua anh ta, nhận thấy Hàn Công Danh vẫn vẻ mặt lạnh đảm thì trên mặt có hơi thất vọng. chương 244, thỏa hiệp trong sự bất lực. Không có gì, chỉ là một việc còn con mà thôi. Lục Khánh Huyền tỏ vẻ không nhìn thấy ánh mắt diễu cợt của Hàn công danh, vẻ mặt bình thản trả lời. Lý thấm thấy tâm trạng của mặc Du huyên đột nhiên đi xuống, bà ta bất mãn khiển trách công danh con làm sao vậy? Dù Viên quan tâm con đến thế, sao con có thể đối xử lạnh nhạt với con bé như vậy? Dì à, cháu không sao, có lẽ công danh đang không khỏe, dì đừng nói anh ấy nữa. Mặc dù huyên cho rằng biểu hiện rộng lượng của mình sẽ được người đàn ông đó tán thưởng, nhưng ngoại trừ việc giữ lấy chiếc bánh bao trong tay, anh ta không nói câu gì. Đột nhiên cô giống như đã nhìn thấy thứ gì đó, không nhịn được đưa tay cầm lấy quan tâm nói, hàn công danh bánh bao của anh sao lại có cho vậy. Bánh này là ai mua cho anh? mau đem vứt đi, để em đi. Mua cho anh cái khác còn chưa kịp nói ra. Một tiếng bốp vang lên, cánh tay đã bị người đó gạt xuống một cách không thương tiếc. Người đàn ông lạnh nhạt, ánh mắt ghét bỏ nói, "Đừng có động vào đầu của tôi." Một cô gái con nhà quyền quý như Mạc Du từ trước đến nay luôn là người khác phải nịnh nọt lấy lòng cô, nhưng hiện giờ chỉ vì muốn quan tâm đến anh mà phải chịu sự chê bai, ruồng rẫy đến thế, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vành mắt cô đã ngập tràn nước mắt. Cô không thể tiếp tục bày ra bộ dáng ngoan ngoãn Nghe lời được nữa tức giận hét lên hàn công danh chỉ vì một cái bánh mà anh đánh tôi Dù huyên cô đừng tức giận trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó Lục Khánh Huyền đảo mắt lập tức nảy ra một ý nói cái bánh này hình như là do nhược vũ mua cho anh ấy Những lời phía sau không cần nói cũng rõ Là vì hạ nhược vũ mua cho anh ta cho nên anh ta mới trân trọng nâng niu đến thế sao Vẻ mặt Mạc Sư uyên trong chốc lát trở nên vô cùng khó coi, nói chỉ cần là đồ của con tiện nhân đó mua cho cho dù có bị bẩn anh cũng vẫn sẵn lòng ăn đúng không? Cô không được phép nói nhược vũ như vậy, đôi mắt lạnh lùng của Hàn công danh quét qua ánh mắt trột già của Lục Khánh Huyền, rồi dừng lại trên người Mạc Sư uyên không chút cảm xúc nói. Trong lòng người phụ nữ đó có ý đồ gì, anh hiểu rõ. Nhưng nếu muốn dùng nhược vũ làm bàn đạp thì phải hỏi ý kiến của anh có đồng ý hay không? Quả nhiên là con tiện nhân hạ nhược vũ, mặc dù huyên nhìn vào đôi mắt đào hoa mà lạnh lùng của người đàn ông đó, cô vừa giận vừa buồn, cô có thể làm gì anh chứ? Ai bảo cô thích anh làm gì chỉ có thể giận chính bản thân mình. Sớm biết như thế cô sẽ không thích một ai đó, thích một người quả thực rất khổ, rất mệt mỏi. Hàn công danh anh sẽ phải hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy. Cuối cùng tức giận quay người đi. Dù huyên cô đừng đi nhanh thế cẩn thận kèo ngã. Lục Khánh Huyền giả bộ quan tâm nói trước khi đi cô ta nở một nụ cười đầy ẩn ý với Hàn công danh. Cô ta tin rằng không bao lâu nữa, Hàn công danh nghĩ thông suốt rồi sẽ đồng ý hợp tác với cô. Dùuyên huyên cô Khánh Huyền, hai người đừng đi mà. Lý Thấm đã chậm một bước, đợi bà ta có phản ứng lại thì hai người đã đi xa rồi. Chỉ có thể sốt ruột rậm chân. Công danh nhà con đang làm gì vậy? Du có chỗ nào không tốt mà con nói như thế? Hơn nữa Du nói cũng không sai, cái con bé sao chổi hạ nhược vũ rốt cuộc định làm cái gì mà lại đưa cho con cái bánh bao dính cho? Lần sau nếu mà để mẹ gặp được cô ta, mẹ sẽ xé nát miệng của cô ta. Mẹ. Hàn công danh trầm giọng hết nếu như mẹ muốn gây khó dễ cho nhược vũ thì mẹ quay về quê. Trước đi, Lý Thấm sững sờ chắc bà ta không thể ngờ rằng đứa con trai hiếu thảo luôn nghe lời của mình có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế. Bà ta dừng lại một lúc sau mới tiếp tục nói con nói cái gì? Vì một đứa sao trổi như nó mà con muốn đổi mẹ về quê? Nghiệp chướng mà quả thật là nghiệp chướng mà bố nó chết sớm, một mình mẹ vất vả chăm sóc nó từng chút một mới có thể nuôi lớn thành người, kết quả thì sao? Nó hiện giờ vì một đứa con gái muốn đổi mẹ nó đi. Lý Thấm vừa nói vừa khóc, bà ta khóc thực sự rất có bản lĩnh, bà ta ôm lấy mặt bắt đầu khóc đến long trời lừa đất, mặc dù biểu cảm vô cùng bi thương, nhưng khóe mắt lại không có một giọt nước mắt nào. Dường như đây không phải là lần đầu tiên bà ta giả vờ như thế. Trước đây, mỗi lần bà ta làm như vậy, chỉ chưa đầy 2 phút sau con trai bà nhất định sẽ an ủi bà ta tỏ ý sau này anh sẽ không như thế nữa, bà ta mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng lần này, bà ta gào khóc sắp được 5 phút rồi, con trai bà không những không có ý mở lời khuyên giải an ủi bà còn cứ thế nhìn chầm chầm vào bà. Làm bà ta không thể tiếp tục khóc được nữa. Cố ý sụt xịt mũi, bà ta vừa nhún vai nức nở, vừa hất ức nói, con trai à, con thực sự vì một đứa con gái, đến mẹ của mình cũng không cần nữa sao? Con có biết năm đó, để nuôi con khôn lớn mẹ đã vất vả đến thế nào không? Mấy người chú, bác ở nhà ngoại con đều coi thường mẹ, mấy cô, mấy gì của con đều muốn đuổi mẹ đi. Một mình mẹ, một quá phụ đem theo con trai nhỏ. Đến tên quẻ quạt họ vương ở cuối đường cũng bắt nạt cô Nhi quả phụ chúng ta. Nếu như không phải vì con, mẹ sớm đã đập đầu tự vẫn rồi, không dễ dàng gì mới nuôi con khôn lớn, hiện giờ con có tiền đồ rồi, không cần đến người mẹ vô dụng này nữa, là mẹ làm cản trở cuộc sống của con. Mẹ sẽ đi, mẹ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa. Lý Thấm nói những lời nói đau lòng xong, không nhịn được bật khóc. Hàn công danh nhăn mặt nhìn bóng dáng sắp rời đi của mẹ, bất lực thỏa hiệp anh thở dài nói, mẹ, mẹ thực sự muốn ép chết con trai mình sao? Từ trước đến nay con chưa từng nói những lời nói đó. Những gì mẹ anh đã bỏ ra, trong lòng anh đều hiểu rõ, chính vì vậy mà trước đây cho dù mẹ anh làm sai, anh vẫn lựa chọn để nhược vũ chịu hốt ức. Khi đó, nhược vũ luôn ngốc nghếch cười nói, không sao, vẫn trước sau như một đối xử tốt với mẹ anh. Nhưng anh giống như bị ma xôi quỷ ám muốn đi tìm kiếm sự kích thích mà làm ra rất nhiều chuyện có lỗi với cô Lý thấm lấy tay lau nước mắt nói Không phải con muốn mẹ đi sao Mẹ, mẹ đừng nói những chuyện đó nữa Con chưa từng có ý muốn đổi mẹ đi con nghe lời mẹ là được rồi chứ gì Hàn công danh bi thương nhắm mắt lại nói Lý thấy thấy anh như vậy trong lòng bà cũng không thoải mái Không dám nói thêm những lời kích động anh, anh là đứa con trai duy nhất của bà, nếu như anh thực sự xảy ra chuyện gì, bà cũng không muốn sống nữa. Bà ta lập tức dịu giọng dịu dàng nói, được rồi, được rồi, mẹ không nói cô ta nữa, đời này mẹ chỉ mong con có thể một bước lên mây cá chép hóa rồng, để những người trước đây coi thường chúng ta thấy, nhà họ Hàn chúng ta đã khác xưa rồi. Mẹ con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi chút. Hàn công danh mệt mỏi nói cả thân thể lẫn tinh thần của anh đều rất mệt rồi. Nếu như không phải do mẹ anh ngăn cản, anh sớm đã đưa hạ nhược vũ về rồi, cứ trì hoãn rồi lại trì hoãn, cuối cùng tạo thành tình trạng như bây giờ. Từ nhỏ anh đã biết có bao nhiêu gánh nặng đang đè lên vai anh, vì vậy khi những đứa trẻ nhà người khác đang chơi đùa, thì anh liều mạng học tập. Khi những đứa trẻ khác cùng bố mẹ đi dạo chơi... Anh đang liều mạng học tập, khi người khác trở về kế thừa sự nghiệp của gia đình, anh vẫn đang cố gắng nỗ lực. Cũng may là tất cả những nỗ lực của anh đều không thành công cốc mà đã giúp anh có được như ngày hôm nay. Anh chưa từng lơ là một phút giây, tất cả những thành tiệu hiện tại đều là do bản thân anh nỗ lực mà có được. Trong lòng anh không hề cảm thấy bản thân thua kém mặc du hải. Mặc du hải chỉ có xuất thân tốt hơn anh mà thôi. chương 245 Bí mật thể Khi lục Khánh Huyền đuổi theo ra ngoài, mặc dù uyên đang che mặt khóc nức nở. Dù uyên em có sao không? Chị Khánh Huyền, em có nên từ bỏ không? Mặc dù uyên quay lại ôm cô ta để được an ủi, cô ấy đã liên tục bị từ chối. Dù có thích lại cô ấy cũng có lòng kiêu hãnh và lòng tự trọng của một cô chủ nhà giàu. Nếu điều này có thể làm cho em cảm thấy tốt hơn. Lục Khánh Huyền không ngăn càng cũng không đồng ý quay về đúng vấn đề, phải để cho Mạc Du Uyên tự chọn nó. Đương nhiên, trong lòng cô ta hy vọng Mạc Du Uyên có thể tiếp tục thích hàn công danh, như vậy sẽ càng khiến cho hạ nhược vũ khó chịu thứ hai, cô ta cũng muốn hiểu rõ Du Hải dễ dàng hơn. Nhiều không cần phải dùng quá nhiều sức vẫn thực hiện được. Mạc Du Uyên nức nở không nói nên lời cô ấy nói muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến từ bỏ cô ấy lại cảm thấy đau đớn. Nếu không có Hạ Nhược Vũ, liệu Hàn Công Danh có thể nhìn đến cô ấy không? Cô ấy sửng sốt trước những suy nghĩ đáng sợ trong lòng. Trước đây, cho dù cô ấy có ngang bướng cũng chưa bao giờ có ý định lấy mạng người khác, chỉ là muốn dạy một bài học thôi. Nhưng lần đầu tiên trong lòng cô ấy lại mong muốn một người biến mất khỏi thế giới này. Chị Khánh huyền em phải làm sao đây, em không muốn từ bỏ anh ấy. Không sao chị hiểu được lục khánh huyền giống như một người chị chi kỳ cô ta nhẹ nhàng võ bà vai của cô ấy. Ở nơi mặc du uyên không thấy trong mắt cô ta hiện lên một tia ác ý. Hàn công danh chỉ là tạm thời chưa thể thoát ra khỏi mối tình tan vỡ thôi. Nếu như yêu một người rồi từ bỏ có thể đơn giản như vậy thì cô ta cũng sẽ không kiên trì đến bây giờ. Mặc dù uyên rời khỏi người cô ta. Đôi mắt đẫm lệ sương mù mang theo vẻ kiên định, chị Khánh Huyền, chị phải giúp em. Nói linh tinh gì đó, đương nhiên chị sẽ giúp em rồi, Lục Khánh Huyền lấy trong túi ra một gói khăn giấy cô ta rút một tờ ra rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Duyên. Nhìn thấy Lục Khánh Huyền như vậy, mặc Duyên vô cùng cảm động, ngoài gia đình ra thì chỉ có chị gái Khánh Huyền là đối xử tốt nhất với cô ấy, những người khác đều có mục đích mới tiếp cận cô ấy. Ngay cả anh trai của mình cũng bị mê hoặc bởi con hồ ly tinh kia, đến cả em gái duy nhất là cô mà anh cũng trở nên tàn nhãn. Chị Khánh Huyền, em cũng sẽ giúp chị giành lại được anh trai của em. Người phụ nữ xấu xa hạ nhược vụ kia không xứng đứng ở bên anh trai em. Lục Khánh Huyền cong khóe miệng không nói gì. Chị Khánh Huyền, những gì em nói là sự thật mặc dù uyên nói một cách nghiêm túc. Cô ấy thực sự đã quyết định rồi. Lục Khánh Huyền không có trả lời cô ta xoay người rời đi, nói, Duyên, du để chị đưa em trở về trước đã. Không cần đâu, em đã nhờ tài xế tới đón rồi, mặc dù Duyên vẫn cảm thấy Lục Khánh Huyền quá tốt bụng dù có bị Hạ Nhược Vũ bắt nạt thì cô ta vẫn không muốn xé mặt với người khác. Cô ấy bí mật thề rằng cô ấy sẽ chứng minh cho chị Khánh Huyền thấy chắc chắn cô ấy sẽ khiến cho Hạ Nhược Vũ phải hối hận. Biểu cảm trên mặt Mạc Du Huyên quá dễ dàng nhận ra, trong nháy mắt Lục Khánh Huyền đã hiểu được suy nghĩ của cô ấy, trong mắt cô ta lóe lên một tia sáng thành công. Cùng đợi xe với Du Huyên tầm 10 phút thì xe đến, cô ta nhìn Mạc Du Huyên bước lên xe rời đi xong, ánh mắt trên gương mặt cô ta hơi khép lại thay vào đó là sự thở ơ. Một bóng người đi ra từ trong góc dừng lại bên cạnh cô ta kính cẩn nói. Cô chủ, để tôi đưa cô về. Tôi biết rồi, Lục Khánh Huyền lạnh lùng thu hồi ánh mắt đi theo người đàn ông đi vào con hẻm tối. Tại nhà họ Mạc, mặc dù uyên trở về nhà cô ấy ngồi thẳng người trên ghế sofa với vẻ mặt ủ rũ, đến bây giờ cô ấy vẫn chưa thoát ra khỏi tâm trạng chán nản này. Không ngờ cô ấy lại thấy cảnh tượng đó trong bệnh viện, nếu anh trai thực sự thích Hạ Nhược Vũ, anh sẽ không để cô xuất hiện ở chỗ của Hàn Công Danh, để cho Hạ Nhược Vũ không có lý do thân thiết với Hàn Công Danh. Như vậy, hai người bọn họ sẽ không có nhiều cơ hội tiếp xúc đúng không? Nghĩ đến quá khứ của Hạ Nhược Vũ và Hàn Công Danh, mặc dù Nguyên lại thấy lo lắng. Bốn năm đó là một cái hố sâu không thể vượt qua, không ai có thể thay thế được vị trí của Hạ Nhược Vũ trong lòng Hàn Công Danh. Người ta nói rằng tình yêu trong thời đi học là trong sáng và khó quên nhất, có phải Hàn Công Danh cũng cảm thấy như vậy nên anh ấy mới luôn nghĩ về Hạ Nhược Vũ không? Không được tuyệt đối không thể để cho Hạ Nhược Vũ lại đi bệnh viện. Mặc dù viên nghĩ cô ấy không để ý có người đi tới gần mình. Nhìn thấy bộ giảng tức giận của Mạc Du Nguyên, vị khách cười tâu toét ngồi xuống đối diện và nhìn cô ấy đầy thích thú. Em họ thân yêu em đang suy nghĩ gì vậy, chăm chú quá anh đi tới cũng không nhận ra nữa. Mạc Du Nguyên sừng sốt, vừa định thần lại thì phát hiện người đàn ông đang ngồi ở phía đối diện với mình, cô vỗ ngực bất mãn nói, anh họ anh đi không phát ra tiếng, làm em sợ chết khiếp. Là do anh bước đi không có tiếng động hay là do em đang quá tập trung, là tên khốn kiếp nào em nói cho anh để anh giúp em dạy dỗ anh ta nào? Tô Thành là người không đoan chính, anh ta cậy có quan hệ với nhà họ mặc nên luôn ngang ngạnh ở bên ngoài, ai khiến anh ta không vui thì anh ta sẽ giày dò, lấy danh nghĩa người nhà họ mặc thường xuyên gây chuyển ở bên ngoài. Đối với cô em họ xinh đẹp này thì tự nhiên cũng muốn nịnh hót mặc dù viên cong môi khinh thường nói nói cho anh thì có ích lợi gì chứ anh có thể giúp em sao anh vẫn nên lo liệu chuyện của chính mình đi nếu như gì mà biết anh em họ à làm ơn nhỏ giọng đi nếu truyền ra ngoài anh sẽ bị nhốt lại đấy mặc dù bị nhốt lại là chuyện như cơm bữa đối với anh ta nhưng anh ta không thể chịu đựng được một ngày điều này ảnh hưởng đến việc tán gái của anh ta trong lòng mặc dù uyên coi thường người anh họ này không quan tâm đến chuyện làm ăn suốt ngày hòa mình cùng một đám người hỗn láo toàn ăn nhậu mại dâm cờ bạc nói nôm na thì đó là cặn bã của xã hội nhưng ai bảo anh ta lại là anh họ của cô ấy chứ tuy cô ấy và đồ cặn bã này từ nhỏ đã không có gì để nói trên cơ bản cô nói gì thì anh ta sẽ hài lòng cái đó biết sợ thì anh đừng làm to bụng người khác anh đã hại nhiều phụ nữ rồi còn không biết lo liệu đi Em họ không thể nói điều này. Ai bảo những người phụ nữ đó nghĩ rằng họ có thể trở thành phượng hoàng nếu như mang thai đứa con của anh chứ. Đàn ông vẫn thích chơi thế giới. Tô Thành thờ ơ cười. Đối với anh ta dường như giết một đứa trẻ đơn giản giống như ăn thịt. Đơn giản chính là cặn bã từ trong xương. Mặc dù Nguyên không thích nghe điều này, anh họ em cũng là phụ nữ ok. Những người phụ nữ đó sao có thể so sánh với cô em họ xinh đẹp của anh đây, bọn họ không đáng để sách giày cho em. Nếu không phải có quan hệ huyết thống, trong lòng Tô Thành đã muốn cô ấy từ lâu. Về phần đạo lý khiến anh ta bế tắc chỉ cần anh ta cảm thấy tốt là được. Đột nhiên Tô Thành bí ẩn đến gần cô ấy và nói em họ anh họ có ở nhà không? Sao, vừa rồi anh không có dũng khí, bây giờ lại sợ anh ấy à, Mạc Duyên lúc này không muốn nhắc đến tên Mạc Du Hải.